vào xa lộ liên bang i75 sao để đi Atlanta, An hóa đạp mạnh cần ga, chiếc Corolla của ông vọt tới trước, rồi 2 3 phút sau, kim đồng hồ tốc độ chỉ gần con số 80 mai một giờ. Điều này trái với thường lệ bởi vì ít khi nào mà anh chạy nhanh hơn vận tốc lực cho phép. Anh không còn trẻ cũng như không còn cái thú say mê tốc độ. Ngoài ra Anh còn nghĩ là dù có chạy nhanh thêm năm 10 dặm một giờ cũng chẳng tới nơi sớm hơn được bao nhiêu. Sở dĩ hôm nay anh phải chạy hơi gấp là bởi vì trễ giờ đi dự tiệc cưới con trai của một người bạn ở Atlanta. Tiệc cưới bắt đầu lúc 5 giờ chiều mà bây giờ đã quá 3 giờ rồi. Hôm nay thứ bảy cho nên đường tương đối rộng rãi và vắng vẻ. Xe qua khỏi Bakerfield Parkway đang chạy ở đường trong cùng. thì anh chợt thấy xa xa có một chiếc xe đậu ở trong lề đang chớp đèn cấp cứu và có một người đứng cạnh chiếc xe xe chạy tới gần anh giảm tốc độ xuống còn năm mươi lăm dặm một giờ xe từ từ chạy ngang qua chỗ chiếc xe đang bật đèn cấp cứu anh thấy có một người đang đứng nói chuyện điện thoại anh hơi nhíu mày khi nhận ra đó là một người đàn bà mặc áo dài anh lẩm bẩm trong miệng ừ. Áo dài Hừm. Nếu mà áo dài thì chắc chắn là là Việt Nam rồi Anh lẩm bẩm Trong lúc qua mặt chiếc xe Thư đang đậu trong lề Vừa qua mặt chừng 10 thước Thì anh bật đèn báo hiệu Đồng thời giảm tốc độ Và từ từ tấp vào lề rồi ngừng lại Nhìn vào kiến chiếu hậu dây lát Anh mới chậm chậm Lùi lại gần chiếc xe Đang chớp đèn cấp cứu Bước ra anh thông thả Đi tới gần và lên tiếng Ờ, chào cô ờ, xe xe của cô bị hư hả cô an hóa hỏi thẳng bằng tiếng việt như đoán chắc cái người đang đứng nói chuyện điện thoại chính là đồng hương của mình ngừng nói điện thoại người đàn bà mặc áo dài màu vàng quay qua mỉm cười và trả lời cũng bằng tiếng việt giọng nói của cô ta êm và thanh tao dạ uh, cháu đi atlanta mà giữa đường bị xe hư À, cháu gọi các tiệm sửa xe mà nhằm cuối tuần cho nên à, nhằm cuối tuần cho nên đâu có ai làm việc phải không? À, tôi cũng biết chút ít về xe để để tôi coi coi nó hư cái gì nghe. rồi bây giờ anh mới nhận ra người đàn, bè, người đàn bà bị hư xe còn khá trẻ, ăn mặc đứng đắn, nét mặt xinh xắn và thông minh. dạ à, bác làm ơn xem giùm cháu. Cháu đang chạy, tự nhiên cái, cái xe nó lắc qua lắc lại. Cháu sợ quá nên, cháu ngừng đại vô lề. Hơi gật đầu một cái, An Hóa đi một vòng, nhìn xuống rồi bật cười nói với cô gái. Trời ơi! Xe bị xẹp bánh rồi cô ơi! An Hóa vừa nói, vừa chỉ vào cái bánh sao ở bên trái. Cô gái cũng mỉm cười nhìn anh và nói. Dạ, cháu đâu có biết. À... Bây giờ thì thì mình phải làm sao hả bác? Ờ, bây giờ nó có hai cách. Thứ nhất đó là tôi sẽ tháo cái bánh xe bị xẹp ra rồi thay bánh sơ cua vô cho cháu chạy tạm đi. Xong rồi mới đem cái bánh xe kia đi giá rồi mới gắn lại như cũ. Cách thứ hai đó là cháu để xe ở đây. Tôi chở cháu tới trạm xăng hay là kiếm chỗ nào có xe kéo đó để họ kéo xe về rồi giá bánh xe cho cháu. Thấy cô gái ngần ngừ chưa biết tính như thế nào, anh mới nói tiếp. À, tôi thấy là uh, chắc mình thay bánh xe phụ đó thì vừa nhanh vừa tiện hơn, bởi vì không có phải chờ đợi lâu lắc và mất thời giờ. Đem cái bánh xe bị xẹp xuống uh, tới Atlanta đó, ở đó có nhiều tiệm sửa xe mở cửa mình giá sao cũng được. Cô gái lúc này nghe nói như vậy thì mới mỉm cười. khoe cái hàm răng trắng và đều đặn dạ cháu nhờ bác giúp giùm cháu cháu cảm ơn bác nhiều lắm ừ, không có gì đâu mình đồng hương mà cháu trong lúc đứng nhìn an hóa thay bánh xe cô gái gợi chuyện bằng những câu hỏi à, dạ bác cũng ở gần đây hả bác ừ, không có tôi cũng ở xa mà mà cũng đang đi atlanta giống như cháu vậy đó đưa tay vặn cứng con ốc cuối cùng An hóa ngước lên mỉm cười và nói tiếp uh, tôi đi dự tiệc cưới con trai của một người bạn vậy hả bác cháu cũng đi dự đám cưới của một người quen ăn hóa cũng cười trong lúc bỏ cái bánh xe hư và đồ phụ tùng vào trong cốp xe nè bây giờ đó thì uh, cháu có thể chạy được rồi nhưng mà nhớ đừng có chạy nhanh quá nha chừng năm uh, mươi uh, hay là sáu mươi mai một giờ là là chắc ăn nhất À, tôi sẽ chạy phía sau để để cô chừng cho có lẽ cảm động vì cử chỉ thân thiện và săn sóc của hóa cô gái nhìn anh mỉm cười dạ cháu cảm ơn bác nhiều lắm nếu không gặp bác đó thì chắc cháu trễ ăn cưới rồi tới đó chắc chỉ còn có nước Gặm xương thôi an hóa bật cười vì câu nói đùa của cô gái cái giọng thanh thanh của cô lại vang lên dạ từ nãy giờ cháu cháu quên hỏi tên của bác dạ cháu tên là Hương Điểm, ừ, cái tên nghe đẹp mà mà cũng lạ nữa. Còn còn bác tên là An Hóa. Thôi uh, mình đi đi để trễ giờ nghe. Hai người cùng lên xe. Hương Điểm chạy trước, còn An Hóa thì chạy theo sau. Một tiếng rưỡi đồng hồ sau anh mới thở phào ra khi thấy chiếc Corolla bật đèn báo hiệu quẹo mặt, rồi theo Essex vào con đường Chembly Dunwood đi. Ủa, cũng vô đường này, vậy cũng tiện cái đường của mình Ủa mà, không lẽ cô này, cô này lại An quá lẩm bẩm khi thấy chiếc xe của Hương Điểm Quẹo vào bãi đậu xe trước cửa nhà hàng Royal China An hóa đậu xe kế bên chiếc Corolla Mở cửa ra, Hương Điểm tươi cười lên tiếng nói với anh Dạ tới rồi bác Con của cô bạn gái của cháu có tiệc cưới ở đây Ờ vậy vậy mình mình gặp lại sau nha dạ ủa mà mà bắt đi ăn đám cưới của ai vậy bác ờ tôi dự đám cưới của con trai một người bạn à tôi cũng cũng ở ngay nhà hàng này lúc à, lúc năm giờ ừ, vậy là mình đi chung một chỗ rồi bác ơi chắc bác quen bên đàn trái à đàn trai còn cháu thì cháu quen với đàn gái ừ nếu vậy thì thì tốt Vậy cháu mở cái cốp xe ra đi Để bác lấy bánh xe xẹp Bỏ qua cái xe của bác Một lát nữa đó bác đem giá dùm cho à, Bác ơi Chừng nào mà mà bác đi giá bánh xe đó Thì bác cho cháu đi theo bác nha ừ, ừ. Bỏ bánh xe vào cốp xe xong Khóa lại cẩn thận Ăn hóa mới đưa tay ra trước Và hơi nghiêng mình Làm một cái cử chỉ mời mọc à, Như vậy thì bây giờ mời cháu vô Dạ cảm ơn bác tà áo dài màu hoàng yến chuyển động và hương điểm uyển chuyển đi trước vừa được ba bước không hiểu sao nàng lại chậm bước để chờ đi song song với an hóa ừ, bác bác ở thành phố nào vậy bác an hóa nói cái chỗ mình cư ngụ cho hương điểm nghe hương điểm reo nho nhỏ thành tiếng ngạc nhiên lẫn thích thú vậy là bác ở chung phố với cháu mà cháu không biết hỏng chừng á mình là hàng xóm với nhau đó bác an hóa bật cười. Anh nhận thấy Hương Điểm dù hơi có tuổi nhưng tính tình rất vui vẻ và trẻ trung, ờ, chắc không không không không có đâu. Tại vì từ hồi 75 tới giờ đó tôi ở có một chỗ đó thôi mà đâu có bao giờ gặp cháu đâu. Dạ, à, bác không có gặp cháu là là tại vì cháu đi học và đi làm ở xa. Lúc má cháu mất cháu mới về ở gần ba của cháu. Dở lại lúc cháu còn nhỏ. <cười> Bắt đầu có để ý... Tới con nít chứ... <cười> nếu... Uh, nếu mà bác biết tên của bà cháu đó... Thì... Uh, lúc đó quả mai bác mới biết là... Mình có phải là hàng xóm hay không? Dạ ba của cháu tên là Ánh... À... Như vậy hả? Như vậy mình... Mình không có phải là hàng xóm... Mà là người cùng phố nữa... Phố nhỏ mà đâu có xa xôi gì... Uh, thỉnh thoảng thì... Bác cũng có gặp ba cháu mà à, Gần cả năm rồi uh, Lại không có dịp nói chuyện Cũng như gặp ba cháu Hai người vào tới cửa Hương điểm gặp người bạn Cười nói vui vẻ Còn An Hóa thì cũng được Đại diện bên đàn trai đón tiếp Đưa tới chỗ ngồi Tiệc cưới kéo dài khá lâu Vì có thêm màn ca nhạc Gần tới giờ chấm dứt kéo bạn là má cô dâu ra chỗ vắng hương điểm kể vắn tắt vụ xì bánh xe rồi mới mỉm cười nói mình nhờ bộ hỏi bên đàn trai về về cái ông tên an quá nha hỏi vòng vòng một hồi lâu thì ba của chú rể mới có kết quả và đi đến trả lời à cháu hỏi anh quá hả ông nói với tôi á là ông đi giá bánh xe Lát nữa đó, ông trở lại liền, á, đừng có lo Cái ông này, á, thấy ông nói là ông làm Tôi biết ông cả chục năm rồi, cho nên bảo đảm mà Ông kìa kìa, ông về tới đằng trước rồi kìa Ông Phán vừa nói vừa chỉ ra cửa Phương điểm bước nhanh tới Mỉm cười với an hóa bằng cái giọng hơi nhõng nhẽo. Cháu kiếm bác quá trời à Cháu định nói là bác có đi giá bánh xe Thì cho cháu đi theo dưới vậy mà có cái gì đâu mà mà mà cháu bận tâm à, một hồi nữa đó để để tôi thay bánh xe cho cháu bây giờ hơi khuya cho nên mấy cái tiệm sửa xe đóng cửa rồi bước chờ tới nghe qua câu chuyện ông phán cũng lên tiếng góp vào à anh anh cứ để đó tôi lo cho để tôi kêu thằng nhỏ út của tôi nó thay cái bánh xe cho cháu đây anh cứ ngồi xuống bàn đi mình nói chuyện cho vui Đến 9 giờ đêm thì tiệc tan, mọi người mới ra về, an hóa ngạc nhiên khi thấy hương điểm vẫn còn đứng chờ. Ủa, sao cháu chưa về sao? Dạ, cháu mới nói chuyện với bạn gái vừa xong, cháu đợi bác về luôn đó, đi có bác, cháu cháu đỡ sợ hơn. À, nếu vậy, ừ thôi được rồi, vậy thì bây giờ mình về nha, à, cháu cứ chạy trước đi, để để bác chạy theo đằng sau cho. Vừa ngồi vào ghế lái, An Hóa hơi ngạc nhiên khi lại thấy Hương Điểm mở cửa xe, bước qua xe của mình, quay kiến xe xuống, An Hóa lại lên tiếng hỏi, Ờ, ủa, có chuyện gì nữa hả cháu? Bác, bác có cell phone không bác? Ờ, thì à, cũng có, nhưng mà ít xài lắm. Một hồi nữa đó, cháu sẽ gọi bác nói chuyện cho đỡ buồn ngủ nghe bác, còn lâu lắm mình mới về tới nhà đó. ờ ờ thì thì cháu cứ gọi. Nói xong, An Hóa đọc số điện thoại cho Hương Điểm, nhìn theo cái dáng đi thước tha của Hương Điểm, anh chật thở dài. Cái tà áo dài màu vàng gợi cho anh nhớ lại hình bóng của người vợ qua đời đã lâu của mình. Xe vừa nhập vào dòng xa lộ A bảy mươi lăm, An Hóa nghe tiếng điện thoại reo vang, có tuổi lại thính giác hơi yếu. Cho nên anh phải mang earphone Vừa dễ dàng nói chuyện Và không bị phân tâm trong lúc lái xe Ờ, uh, uh, alo, alo Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười Thánh thoát cùng giọng nói êm nhẹ Dạ chào bác, cháu đây Ờ, uh, uh, chào cháu Bác buồn ngủ chưa bác? Ờ, uh, chưa đâu Tôi, uh, tôi uống ly cà phê trước đây Chừng tiếng đồng hồ uh, Cho nên uh, thành ra Dạ um... Cháu sợ bác buồn ngủ, nên... Nên gọi điện thoại nói chuyện với bác nè. Ừm, cảm ơn cháu nhiều. Kệ lâu lâu tức khuya một bữa đó, chắc không sao đâu. Nè, cháu... Cháu quen với ai ở bên đàn gái? À, quen với cô dâu hả? Dạ không, cháu quen với má của cô dâu. Cháu là bạn học với Ánh Hoa, má của Hồng Hoa. con bác, bác quen với ba của mình, chồng của Hồng Hoa lâu chưa bác? À... Tôi quen với lại ông phán hồi 75 tôi với ổng ở chung trại tị nạn Porch. Tuy là ổng lớn hơn tôi vài tuổi nhưng mà tôi thích ổng lắm bởi vì tính tình hiền lành, vui vẻ. Thỉnh thoảng đó ổng cũng rủ tôi xuống nhà chơi vài ngày. Mấy đứa con của ổng ngoan ngoãn dễ thương lắm. Dạ cháu cũng nghe chị ảnh qua khen con rể của chị lắm. Chị nói cháu minh á chịu khó học hành siêng năng và có hiếu lắm ờ còn à, còn, à, còn cháu cháu chắc là đã có chồng có con rồi phải không dạ sau khi ra trường cháu lấy chồng được một năm rồi ly dị cũng may là tụi cháu chưa có con ha <cười> vậy sao nghĩ lại cũng cũng buồn chứ mà thôi Cháu, cháu còn trẻ mà, biết đâu mai mốt uh, lại gặp cái người hợp ý, hợp tứ với mình. Dạ, cảm ơn bác. Cháu nói thiệt, cháu cũng chán chuyện chồng con, thành ra cũng chẳng để ý làm gì. Sống một mình khỏe hơn. Ừ, vậy bây giờ cháu, cháu sống với ai? Dạ, cháu ở chung với ba của cháu. Má của cháu thì mất được hai năm nay rồi. Thời gian sau thì ba cháu lại bị stroke. thành ra cháu phải dọn về ở chung để săn sóc cho ba cháu tuy không bị tê liệt nhưng mà ba cháu yếu và đi lại hơi khó khăn ờ <cười> thiệt bởi vì lúc này bác cũng không có khỏe lắm thành ra cũng ít liên lạc với lại anh em bạn bè trong thành phố để hôm nào bác bác tới thăm ba cháu nghe dạ à, mà trước khi tới đó thì bác gọi cho cháu biết để để cháu làm tiệc đại bác nha thôi tiệc Tùng làm cái gì cho nó mất công cho nó mệt pha bình trà được rồi không được đâu bác ơi cháu phải làm cơm để đãi một người đồng hương thật là tốt bụng của cháu <cười> à mà nè à, ai ai đặt tên cho cháu vậy Dạ ông nội của cháu như vậy cháu có biết cái tên Hương điểm có nghĩa là cái gì không Dạ biết chứ Bà cháu nói đó là cái à, tên của cái làng thuộc tỉnh Bến Tre, nơi mà cháu sinh ra đó. Hương Điểm nghe tiếng cười của ông bác mới, quen vang vang ở trong điện thoại. Ờ, <cười> cháu với bác à, tuy không có cùng làng, nhưng lại là cùng à, dân cùng tỉnh Bến Tre với nhau. An quá đó, tên của bác đó, nó cũng là một địa danh của Bến Tre. Như vậy á, là cháu có lý do chính đáng. Để làm một bữa tiệc thật lớn, thật to, để đãi cho bác Cháu sẽ nấu mấy món thiệt là ngon cho bác với ba cháu nhậu <cười> Nhậu nhẹt cái gì không biết nữa Bác uh, uống một chai bia là xỉn rồi Bác không nhậu thì, thì bác phá mồi cũng được mà An Hóa lại cười lớn Lâu lắm anh mới nghe lại được những danh từ hầu như đã chìm vào quên lãng Như là xỉn hay là phá mồi Bác chịu hôn, để cháu lo mua sắm nha Bác, bà của cháu đó mà có bác ngồi lai rai lắm Là ông vui lắm Bác, bác ừ nghe bác Please Ờ, thì ừ được Bác bác bằng lòng à, Nhưng mà chắc cũng phải hai ba tuần nữa nha Để cho bác khỏe lại trong người cái đã ừ, Bác bị bệnh hả bác? Ờ, thì cũng uh, hơi bệnh chút chút bệnh bệnh nhớ nhà rồi bệnh già bệnh cô đơn <cười> an hóa nghe tiếng cười thánh thót của hương điểm vang lên trong điện thoại hai bác cháu dù mới quen nhưng quả thật có rất nhiều chuyện để nói vì không cách biệt tuổi tác nhiều lắm huống chi hương điểm lại là một người ăn nói bậc thiệp duyên dáng và khéo léo nàng kéo từ chuyện ở bên này xong thì gợi tới chuyện ở bên quê hương nhất là về quê hương Bến Tre, khiến cho đường dài cũng trở thành ngắn. Ăn hỏa lên tiếng khi nhìn thấy bảng chỉ đường, cho biết sắp tới phố mà mình đang ở. Ờ, vậy thôi nghe cháu, à, bây giờ sắp tới nhà rồi, à, để bác đưa cháu về tới nhà, rồi mai mốt mình gặp lại nha. Dạ, bác lấy xe theo cháu về nhà, để cháu mời bác tách trà. Gần 11 giờ đêm, An Hóa mới đưa Hương Điểm về tới nhà riêng, đó là một khu subdivision nhỏ và yên tĩnh. Dừng xe trước cửa nhà mình, Hương Điểm bước qua xe của An Hóa và nói, Cháu mời bác vào nhà của cháu uống trà. Ừ, thôi cảm ơn cháu, giờ này cũng khuya quá rồi, bác không có muốn làm phiền cháu. Thôi để hôm nào khỏe khỏe trong mình, bác bắt tới gặp ba cháu luôn. nghe lời từ chối khéo léo của an hóa hương điểm không mời thêm chỉ lên tiếng nói dạ bác về nghỉ khỏe cháu cháu cảm ơn bác đã giúp cho đâu có gì đâu không sao đâu hương điểm im lặng đứng nhìn theo chiếc xe của an hóa quẹo mất nơi cua quẹo xong cô mới thở nhẹ và mở cửa bước vào nhà sáo chói chang. Gió mát từ mặt sông rộng bốc lên làm cho Hương Điểm cảm thấy rất dễ chịu. Mỗi buổi chiều, bất kể xuân hạ thu đông, trừ những ngày có tiết rơi và hai ngày cuối tuần, nàng đều ra River Park để đi bộ. Đối với nàng, đi bộ có nhiều cái hay và nhiều cái bổ ích. Vừa là môn thể dục lành mạnh, đi bộ còn là một hình thức an dưỡng tinh thần sau một ngày làm việc mệt nhọc. Con đường chạy dọc theo bờ sông Được nàng ưa thích nhất bởi vì nó mát mẻ Với phong cảnh đẹp và lại không có đông người lắm Đang nhàn nhã tản bộ Hương điểm hơi dừng lại rồi mỉm cười thích thú Trên cây băng gỗ nàng thấy có một người đang ngồi im lặng Nhìn ra dòng sông lặng lờ nước chảy. Bác an quá Hương điểm gọi nho nhỏ An hóa quay đầu nhìn lại Cô hơi ngạc nhiên Vì thoáng thấy ánh mắt của ông ta long lanh Hình như đang muốn khóc Ờ... Ồ... Oh, cháu Cháu đâu hả? Cháu... Cháu làm cái gì ở đây đây? Dạ cháu đi bộ Cháu ra đây đi bộ mỗi buổi chiều Ủa con bác? Bác làm gì ở đây ngồi một mình? An hóa mỉm cười Hương điểm nhìn thấy nụ cười của ông thật buồn Ờ... Bác ra đây Để... Để ngồi nhìn dòng sông Bác, bác nhớ nhà Cho nên ra đây nhìn sông Để để cho nó đỡ nhớ nhà thôi Hương điểm lúc này Mới tự động ngồi xuống bên cạnh an quá Nàng cũng nhìn ra dòng sông lát sau Rồi mới thở dài nhẹ nhẹ Cháu qua Mỹ lúc cháu được 7 tuổi Vì còn nhỏ cho nên cháu không nhớ được nhiều Cháu chỉ còn nhớ là Nhà bà ngoại cất ở bên cạnh con sông nhỏ buổi trưa tắm sông thiệt là mát an khóa quay qua nhìn hương điểm anh thấy một gương mặt thanh thú ánh mắt long lanh cái trán hơi rộng hơi gồ lên và nụ cười có pha một chút gì đó tinh nghịch quê ngoại của cháu ở dòng trôm bác bác có biết lương hòa không ờ, như vậy đó cái con sông mà cháu nói là là sông bến tre bởi vì làng lương hòa đó nằm cạnh sông bến tre hồi trước bảy mươi lăm đó bác đi hải quân thành ra cũng đi nhiều nơi lắm sông đồng nai ở biên hòa nè rồi sông sài gòn sông lòng tảo sông nhà bè rồi luôn cả giàm cỏ đông vàm cỏ tây rồi xuống sông mỹ tho ba lai rồi hàm luông cổ chiên đều có đi qua hết nước của mình thì sông rạch nhiều lắm Đi hoài cũng không hết Vậy hả bác Chắc tại vì bác đi nhiều nên bác mới nhớ con sông Mới nhớ nhà hả bác An Hóa cười buồn khi nghe câu hỏi của Hương Điểm Hơi gật đầu anh mỉm cười nói Ờ cũng có thể như vậy Ngoài ra nó cũng, nó cũng có lý do khác chưa Lý do gì hả bác Trước khi hỏi Hương Điểm Thầm đoán đó là lý do cá nhân của ông Nhưng nàng vẫn muốn hỏi để thỏa mãn sự tò mò và cũng để có chuyện để nói với An Hóa. Một người mà ngay lần đầu tiên chuyện trò, nàng đã sớm cảm nhận thấy có một cái gì đó khác lạ, không giống như những người bình thường mà nàng gặp gỡ hàng ngày. Ờ, thì, thì chỉ là lý do cá nhân thôi. Bác, bác nói cho cháu nghe đi, rồi rồi cháu mời bác đi ăn kem. Đằng kia hả, có cái chỗ bán kem ngon lắm đó bác <cười> Bác đâu có phải con nít đâu mà Mà cháu đem kem ra để mà dụ dỗ Ăn kem đó Chưa đủ đâu Ăn cơm tối nữa mới đủ à Thì ăn cơm tối nữa Đây là dịp để để cho cháu cảm ơn bác Đã giá cái bánh xe của cháu đó <cười> Hồi Hồi tháng tư năm 75 đó Bác đi có một mình còn vợ bác với lại hai đứa con á thì kẹt ở lại mấy năm sau á vợ bác với lại hai đứa nhỏ vượt biên nhưng mà nhưng mà không may đã chết hết trên biển từ đó bác bác sống một mình cháu cháu xin chia buồn với bác trong lúc nói hương điểm đưa mắt nhìn an hóa nàng thấy ánh mắt của người lính thủy già như mắt hút vào dòng sông, ánh mắt thật buồn. Từ đó tới bây giờ, bắt sống một mình. Cứ mỗi lần nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con, bắt ra đây bắt nhìn sông, bắt nói chuyện với dòng sông. Bác có cảm tưởng như bác gái đang chờ đợi mình. Hương điểm nghe đến đây Nàng chợt đưa tay ra nắm lấy bàn tay của An Hóa và giữ chặt lại Như sợ ông ta sẽ nhảy xuống sông để tự tử An Hóa cười buồn nhìn cô gái và nói Nè, đừng có sợ Bác không có làm cái gì dại dột đâu Đi bác Cháu với bác đi ăn kem nha Xong rồi mình đi ăn tối Cháu đi bộ ba mai rồi Cháu, cháu đói bụng muốn xỉu rồi nè bác Thấy An Hóa vẫn còn ngồi im Nàng mỉm cười hâm he Bác mà không đứng dậy đó Là là cháu sẽ bồng bác đứng dậy đó Bác nghe chưa Hương điểm cười hăng hát như để che đậy Một ý nghĩa nào đó Làm cho gương mặt trắng xanh của nàng hồng lên An hóa chầm chạp Đứng dậy Nhìn cô gái ở vào tuổi khoảng đứa con đầu lòng của mình Ông ta thở dài Thôi bây giờ nó như vậy nha Đi ăn kem đó Thì cháu trả tiền Còn đi ăn tối đó Phải để cho bác trả tiền Chịu không? Nè Chịu đó Bác mới đi Nếu không đó Bác về nhà bác kho ạ Dạ cháu chịu Bác nghiêm mà còn khó tính Khó tính hơn ba của cháu nữa đó Ờ Ba Ba cháu mạnh giỏi không? Dạ mạnh Thì cũng mạnh Nhưng Nhưng cũng yếu lắm An hóa lẩm bẩm Mặc dù anh lẩm bẩm Nhưng mà Cô vẫn nghe được những lời ông nói. Người quen lần lượt đã quay trở về với quê hương hết. Chỉ còn lại một mình mình. Không biết bao giờ mới tới phiên mình đây. Hai người đi ăn kem xong, An Hóa hẹn 7 giờ tối, Sẽ đến nhà để đón hương điểm đi ăn tối.